Bí quyết kiểm soát thời gian, bạn có bao giờ thử tính xem mình đã phí phạm bao nhiêu thời gian trong một ngày, một tuần, thậm chí trong cả cuộc đời mình chưa? Hãy tìm ra một cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất cho mình, và cả những kế hoạch thông minh để chuẩn bị cho thành công trong tương lai của bạn. Bạn nên làm gì với thời gian của mình? Bạn có thực sự đã làm được những điều mong muốn trong một ngày, bạn có thực sự đã dùng thời gian của mình để làm việc, thậm chí đó có thể là những việc không quan trọng chưa? Biết được mình đang sử dụng thời gian như thế nào thực sự rất quan trọng nếu bạn muốn điều khiển mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Và dĩ nhiên, việc quản lý thời gian cũng rất quan trọng. Nếu bạn muốn biến giấc mơ của mình thành sự thật thì hãy lên kế hoạch sử dụng thời gian của mình ngay. Bước đầu tiên là bạn phải tìm hiểu xem mình thường dùng thời gian để làm gì. Bạn có thể dành ra một tiếng đồng hồ để làm việc này. Bạn nên viết ra giấy những công việc thường làm và cả thời gian để thực hiện chúng. Đó có thể bao gồm việc tắm, ăn, coi tivi, nói chuyện điện thoại, nấu nướng, di chuyển, quần áo, làm việc, học hành và những hoạt động khác. Bạn cũng nên để ý xem một ngày mình đã ngủ bao nhiêu tiếng, để xem bạn có ngủ quá ít hay quá nhiều không. Vào cuối tuần bạn nên tự đánh giá tổng quát xem đã dùng bao nhiêu thời gian để xem tivi, hoặc đã phí bao nhiêu thời gian cho những công việc nào khác. Có thể bạn sẽ phải ngạc nhiên vì khoảng thời gian đã bỏ ra cho những việc vô ích. Rất quan trọng nếu như cuối tuần bạn tự hỏi mình một câu, có thật sự là tôi nên dùng thời gian của cả cuộc đời mình như tuần vừa rồi? Phần lớn sẽ trả lời là không. Một cuộc nghiên cứu cho thấy, mỗi người Mỹ trung bình bỏ ra 30 giờ để xem TV. Còn những nhà triệu phú thì bỏ ra khoảng 2 giờ một tuần. Sự khác biệt chính là những người thành công đã và đang sử dụng thời gian của mình vào những công việc có ích, chứ không phải cho việc giải trí đơn thuần. Stephen Convy trong cuốn sách Phớt Thiên Phớt đã đưa ra một vài nguyên nhân giải thích tại sao người ta hay phí phạm thời gian. Ông chia cách quản lý thời gian ra làm bốn mục nhỏ, gồm những việc cấp thiết nhưng không quan trọng, những việc quan trọng nhưng không cấp thiết, những việc không cấp thiết nhưng quan trọng và những việc không cấp thiết cũng không quan trọng. Ông giải thích trong cuốn sách của mình là nhiều người sử dụng quá nhiều thời gian của mình cho những việc cấp thiết nhưng không quan trọng đến mức họ cảm thấy chán nản và bỏ cuộc. Điều này khiến họ bắt đầu dùng thời gian vào những việc vô bổ như hút thuốc, uống rượu, xem tivi và nhiều việc tốn thời gian khác. Con Vi cho rằng nếu một người biết thực hiện theo một kế hoạch bao gồm những công việc như đi học, phát huy một khả năng nào đó, theo đuổi một sở thích, tập thể dục, đọc những cuốn sách hay, thì sau này sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với một người bình thường muốn điều khiển cuộc sống của anh ta? Nó có nghĩa là Hãy dành thời gian cho những việc thật sự quan trọng. Nghĩa là hãy sắp xếp công việc và hãy lên kế hoạch. Nhiều người phản đối việc lên kế hoạch. Họ cho rằng lên kế hoạch làm mất đi tính tự nhiên của những việc xảy ra ngẫu nhiên. Dĩ nhiên nếu những việc xảy ra ngẫu nhiên có thể đưa bạn đến được cái muốn đến thì bạn không cần phải bận tâm lo lắng gì về việc lên kế hoạch nữa. Đối với phần lớn trong chúng ta thì việc ngẫu nhiên đó như chờ đợi một sự gián đoạn trong một chuỗi chán ngắt. Lên kế hoạch giúp bạn loại bỏ những điều chán ngắt và cung cấp thêm những hoạt động bổ ích cho cuộc sống phong phú của bạn Điều này không có nghĩa là bạn không thể làm những gì mình muốn làm Nó có nghĩa là bây giờ bạn lên kế hoạch cho việc nghỉ ngơi, làm việc, học hành, mở rộng những mối quan hệ và những hoạt động khác của bạn Biên dịch, phương anh, hoài thương